Chị ta cũng chú ý đến ánh mắt tôi nhìn chị nên đi về phía tôi, nói, cô gái, cô từng gặp qua con trai tôi sao? Thằng bé đi lạc ở gần khu vực này. Tôi không biết phải trả lời chị như thế nào, trong đầu toàn hình ảnh đứa bé khóc lóc gọi mẹ. Đứa bé còn nhỏ như vậy, căn bản không biết mình có năng lực gì, hơn nữa nó lớn lên có cả ba lẫn mẹ nên không hề biết mình có gì khác người. Tôi cúi đầu, lần trước ở bệnh viện lúc gặp chị ta tôi mặc quần di náo thun, còn giờ thì mặc đồng phục đi làm nên có lẽ chị không nhận ra. Người cùng chị trò chuyện vào ngày chị rời bệnh viện cùng con chính là tôi. Không có, tôi chưa thấy qua. Ừ, nếu có tin gì thì gọi giúp tôi nhé. Con trai tôi có lẽ chết rồi, mà cũng không biết đã chết ở đâu. Cảnh sát cũng không tìm thấy nó chị lại nỉ non, rồi lê bước đi. Tôi nghĩ có lẽ chị đã cảm giác được con mình không còn nữa nên mới chấp nhất tìm ở quanh đây. Không giống như những gia đình khác, tìm con sẽ tìm ở địa bàn thật rộng. Vương Cản Ở bên trong tường khách sạn kia thì ngoài đứa bé còn có Vương Cản kia hải tử lời nói, bao gồm không cần đánh, đừng đánh. Người đánh nó hẳn là Vương Càn. Chúng ta đem Vương Càn đưa về đó, chính là vì muốn hắn có thể chiếm cứ khách sạn này, làm việc cho chúng ta, nhưng hắn lại đang làm cái gì, vung tay đánh đứa bé ư. Hắn đang ra tăng kia oán hận của đứa nhỏ sao. Tôi đột nhiên nghĩ tới, Tông Thịnh trước kia từng nói qua, Vương Càn ở khách sạn, chính là ở trong bóng đêm vô tận, lặp lại nỗi thống khổ ở thời điểm chết đi, do đó... Chờ đến khi hắn được thả ra sẽ giết chết người đã gây ra nôi thông khổ cho mình. Chỉ là vương càn tính sai, thời điểm hắn bị mang ra thì hắn đã bị Tông Thịnh đả thương thực nghiêm trọng, cho nên mới không có cách nào xuống tay với Tông Thịnh hoặc là Thẩm Kế Ân. Trong đầu tôi còn đang suy nghĩ thì trước mặt xuất hiện một đôi giày da đen bóng khiến tôi phục hồi tinh thần lại. Ngẩng đầu, tôi thấy Thẩm Kế Ân. Đã thật lâu không có nhìn thấy gã. Đột nhiên nhìn thấy khiến tôi trong lòng kinh ngạc một chút, trong nháy mắt, còn tưởng rằng mình nhìn thấy quỷ. A. tôi kinh hô, lúc ổn định lại đã thấy thẩm kế ân mỉm cười. Gã nói, đã lâu không gặp, ưu tuyển. Ha ha, đã lâu không gặp tôi trột dạ mà rời mắt đi, tìm hình dáng tông thịnh. Bất quá thời gian này, cũng không biết tông thịnh tiểu lão bản đang ở nơi nào. Nói không chừng đã đưa ông bà đi ăn cơm rồi. Không tìm thấy cứu viện tôi chỉ có thể tự mình đối mặt thẩm kế ân. Nghĩ tới đang giữa đường giữa xá, thẩm kế ân có thể làm gì tôi chứ? Dù cho hắn kiêu ngạo cỡ nào cũng không đến mức ở trên đường cái mà động thủ với tôi đâu. Nhìn bên ngoài thẩm kế ân không hề thay đổi, chỉ có điều tay phải có vẻ bị thương phải dùng băng đeo lên cổ. Gã, không phải là một sát chết biết đi sao. Tôi đã tận mắt nhìn thấy gã ngâm mình trong buồn máu mà, sao lại có thể bị thương chứ. Tôi vẫn luôn cho rằng mấy cái thi thể sẽ không bị thương chứ. Gã cũng chú ý tới việc tôi đang nhìn cánh tay gã nên nói, không cẩn thận nên bị thương gã do dự rồi mới tiếp tục nói, tôi nghe nói. Em và Tông Thịnh đã chia tay. Ừ tôi đáp. Chúng tôi chia tay chính là để buộc gã ra tay. Tôi cùng Hạ Lan Lan cũng chia tay. Cái này, Thẩm tiên sinh, chuyện đó cùng tôi không có quan hệ. À, nếu không có chuyện gì nữa thì tôi đi trước, anh cũng nên trở về nhanh đi. Người ở đây đông đúc, tay anh còn đang bị thương. Thẩm kế ân gật đầu, lúc quay người đi còn nói thêm, yêu thuyền, tôi biết em đang đau lòng, chuyện thực tập của em muốn gì vì quan hệ giữa tôi và Tông Thịnh mà bị trục chặt. Giờ hai người đã chia tay, nếu em muốn thì có thể trở về thực tập. Tôi sẽ cùng giám đốc nói vài lời." Tôi không đáp mà chỉ gật đầu coi như đáp lời. Nhìn gã rời đi, tôi thật sự không biết lần này gã tới tìm tôi là có ý gì. Lúc trước Hạ Lan Lan tiếp cận tôi chính là để khiến tôi và Tông Thịnh nhanh chóng chia tay, còn giờ gã nói vậy với tôi là có ý gì? Đang hoang mang thì Tiểu Mễ đã đứng trước mặt tôi, tức giận mà nói, "Thật nhìn không ra đó, Tông Uy Tuyền Cái vẻ ngoài này của cô có vẻ rất được đám con trai ưa thích. Lo làm việc đi, chị ít nói một chút thì sẽ có người thích chị. Trước đây, tôi sẽ không dám nói như vậy, chỉ là lúc này lại buột miệng nói ra. Tiểu Mễ nhìn tôi, lườm rách mắt rồi mới bỏ đi. Tôi nhìn về phía người phụ nữ khuất nơi cuối đường, trong lòng thấy chua sót. Chị ta đi một bước hỏi một bước, mỗi cửa hàng đều đi và hỏi. Có lẽ chị nghĩ con trai mình đã xảy ra chuyện, đã mất rồi. Có thể có người nhìn thấy thi thể quanh đây sẽ kịp thời thông báo cho chị. Tôi quyết định nói với chị ta một chút manh mối, dù không thể trực tiếp nói với chị, ít nhất cũng cho chị một chút hy vọng, không đến mức cứ luân loanh quanh nơi đây mà không có chút khả năng tìm thấy người, trong khi con trai chị đang ở gần chị, chỉ trong vòng bán kính 100 mét. Tôi vội đuổi theo chị, kêu lên, chị ơi, chị. Chị ta quay đầu, không kịp nhìn xem là ai đã nói, tôi đi ngay, đi ngay, sẽ không quay dày việc làm ăn của chị. chị ơi. Em không phải chủ tiệm đâu. Chị ta lúc này mới nhìn rõ, hỏi tôi, cô gái à, em. Chị à, con trai chị, tôi hình như có gặp bên khách sạn Sa Ân, chị có thể qua đó xem thử. Thật sự, chị ta như bừng tỉnh, hai mắt lấp lánh hy vọng. Tôi cũng không xác định có phải con trai chị hay không nhưng mà có gặp qua bên đó. Có lẽ không phải, tôi cũng không phải thực sự chắc để tôi đi xem, có hy vọng là tốt rồi, cảm ơn em, cô gái. Chị gái vội chạy sang bên kia đường. Thậm chí còn không ngó xe cộ, còn suýt nữa đụng trúng xe hơi chạy qua. Tài xế xe hốt hoảng ló đầu từ trong xe ra, chạy kiểu gì vậy? Mua nội nó. Chị ta vội không lưng, coi như xin lỗi rồi tiếp tục vội và chạy tới chỗ khách sạn Sa Ân. Tôi không biết mình nói tin tức này cho chị ấy là tốt hay không nữa. Sau khi chị ta vừa đi thì một chiếc mì sù bị kỳ màu đỏ chạy chậm vào khách sạn Sa Ân. Bên chỗ tôi chú Tông Thịnh đã gọi chúng tôi tới tập hợp cho nhiệm vụ tiếp theo. Xem ra chúng tôi phải làm ở đây suốt ngày rồi. Mẹo mua đăng truyện tại gác Sách Com và Facebook của mèo. Mong các bạn ủng hộ mèo tại gác và ép bờ tôi cởi áo khóc ra. Buổi chiều ánh mặt trời thật trói lọi, nhiệt độ không khí tăng lên rõ rệt, từ lạnh leo ban sáng đã thành nóng sôi vào buổi chiều. Cả ngày bận rộn, tới khi chú Tông Thịnh nói việc hôm nay xong rồi thì mặt trời cũng đã lặn. Như lực phàm đi tới trước mặt tôi hỏi. Tông Thịnh đâu? Không biết, bạn trai cũ thôi mà, có liên quan gì với em đâu? Như lực phàm sờ sờ mũi, tự nhận ra mình hết sức có duyên. Chúng tôi đã nói là đã chia tay rồi, còn tới mà hỏi. Hắn nhìn mọi người đang ngồi nghỉ chờ đến giờ cơm tối rồi thì thầm với tôi, em qua đây một chút. Tôi đi theo hắn, nhưng dẫm bức thì thấy trên đầu là cây đại thụ có đóng đinh kia, lựa sao lại lựa chỗ này chứ. Tuy hiện tại không thấy mấy thi thể đó lủng lẳng nhưng trong đầu vẫn ngập những hình ảnh đó. Đặc biệt là hình ảnh nữ quỷ mặc váy ngủ trắng đi dày cao góc đỏ. Như lực phàm nói, vừa rồi có một người mẹ đi tìm con. Em đoán có gì hay nào? Cô ta nói thấy con trai mình trong gương, hay là trong tường kêu rên phải không? Trời, em đi theo tông thỉnh không được mấy ngày, còn học được đoán trước. Bởi vì em cũng nhìn thấy. Tôi trả lời hắn. Như lực phàm lúc này mới nói, hắn đưa thẩm hàm về, vừa đi đến sảnh thì thấy người phụ nữ kia hỏi nhân viên lễ tân xem có gặp con trai mình không, đứa bé mười ta tuổi mới đi lạc gần đây. Cũng không biết sao có người nói từng nghe tiếng trẻ con cầu cứu trong ống nước, không biết phải con chị ta không? chị ta liền chạy vọt tới buồng vệ sinh đi mở vòi nước kết quả thật đúng là nghe được tiếng con mình cầu cứu chị ta khóc lóc kêu khách sạn cho người hỗ trợ báo án nói con chị ta còn sống bị mắc kẹt trong đường nước nhưng ngay lúc này thẩm kế ân xuất hiện nói thanh âm kia là ghi âm là chiêu trò của khu vực lầu 16, sáu là hắn kêu bảo vệ mở ghi âm người phụ nữ kia liền thét chói tai nói kia rõ ràng là giọng của con mình kết quả sao tôi vội vã hỏi như lực phàm dương miệng đang muốn nói chuyện thì cách chỗ chúng tôi không xa liền nghe được tiếng rầm chầm đục tiếp theo liền có người hô đâm người đâm người ngưu lực phạm vội kéo tôi chạy tới xem náo nhiệt hoa wow, sao lại đâm người không chỉ có chúng tôi mà còn rất nhiều người vây quanh gây hai nạn là một chiếc taxi tài xế xuống xe liền vội vã hô là cô ta tự mình đột nhiên lao tới chính là đồ ăn vạ phía trước chiếc taxi người bị nạn đã văng ra vài mét nằm rẫy rủa trên mặt đất nhìn quần áo tôi nhận ra chính là chị gái đi tìm con kia Từ hướng đi, thấy hẳn là chị ta đang đi về phía xa ân. Tôi đưa tay lên bịt miệng, không cho mình kêu lên thành tiếng, nhưng không khống chế được bước chân chạy về phía chị ta. Nếu, nếu tôi không có nói cho chị ta biết có thể đã gặp con trai chị ở bên kia, phải chăng chị sẽ không xảy ra chuyện. Chị ta cố gượng nửa thân trên, cố mấp máy gọi, con trai, con, con. Chị ta nhìn tôi, cứ nhìn phía tôi như muốn nói gì với tôi nhưng không nói được. Được vài giây thì thân hình đổ ập xuống. Như lực phàm kéo tôi lại nói, em đừng qua đó, coi chừng bị ăn vạ, Hai, có vẻ chết tại chỗ rồi. Ban này anh nói chính là người phụ nữ này như lực phàm kéo tôi không cho tôi tiến lên. Tài xế taxi cũng hoảng hốt gọi điện cho cảnh sát. Tông Đại Hoành đứng gần đó cũng nhóng cổ lên xem. Trong đám người bàn tán, có người nói, đen đuổi. Sau đó A Hoành kêu tất cả chúng tôi tập hợp chuẩn bị lên xe đi ăn, náo nhiệt kiểu này xem cũng không có gì tốt lành. Tôi bị tiểu mễ kéo đi theo cả đám. Nếu không phải thế có lẽ chân tôi mềm nhũng chẳng đi nổi. Tôi không dám nói với bất cứ ai rằng người phụ nữ kia chết tính ra thì cũng có liên quan tới tôi. Nếu không phải tôi lắm miệng nói cho chị ấy chuyện đó, không chừng chị ấy sẽ không chết. Tôi mang theo tâm trạng đó về lại cả nhìn tại hội sở, nhưng tôi không thể nuốt trôi. Cả nhìn đó là dạng phệ. Theo quan niệm của ông Tông Thịnh, công ty đều bình đẳng nên không làm một phòng ăn riêng cho ban lãnh đạo như bên Sa Ân. Mọi người đều ăn chung với nhau. Nên trong cả nhìn giờ ngoài bộ phận kinh doanh chúng tôi còn có Tông Thịnh và ông anh, họ đang thấp giọng nói chuyện với nhau ở bên kia. Ba anh thì đang cao giọng, Sao tiện nghi cho ả vậy? Nhà của con, con không ở mà đi ngủ sofa ở đây, để nhà cho nó ở nếu con không thích cả thì để chút nữa bà đuổi cổ nó đi. Cha xanh sợ nhất chính là loại này, phụ nữ hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi độ thảo mai của ả. Tiểu Mễ ngồi nhìn Tông Thịnh, nói khẽ với tôi, tiểu lão bản quả thật đẹp trai nha, nếu có thể cặp bù với hắn dù cho lúc chia tay bị đòi quạt thì tôi cũng nguyện ý mà ngủ với mỹ nam ai mà không thích chứ tôi cúi đầu nói đẹp trai như hắn ngủ một đêm thu ba nghìn chị cũng nguyện ý à tới lúc đó trời coi hắn thu chị mấy ngàn sắc ưu tuyền cô đã ngủ với hắn chưa hắn chắc thấy cô không xinh đẹp mới thu cô ba nghìn chứ đại mỹ nữ như tôi không biết chừng là miễn phí đâu ra cái thể loại tự luyến dữ vậy chứ trong lòng tôi vẫn vấn vương chuyện người phụ nữ kia nên cũng chỉ ăn qua loa một chút rồi đi Hơn nữa, lúc tôi bỏ đi cũng không nói với bất cứ ai, kể cả tiểu Mễ ngồi cạnh tôi meo một đăng chuyện tại gác Sách .com và Facebook của mèo. Mong các bạn ủng hộ cũng không để ý là tôi đã rời đi. Đi ra khỏi tập đoàn Tông An tôi đi xe buýt về phía tòa nhà Linh Linh. Trong lòng tôi chỉ toàn là hình ảnh người phụ nữ đã chết kiên nên cũng không để ý xung quanh. Xuống xe buýt tôi vội chạy về hướng bên chỗ đã xảy ra chuyện. Từ lúc đó đến giờ mới chỉ hơn một tiếng, đám đông vẫn chưa tan chắc cũng do giờ tan tầm nên xe cộ đông đúc dẫn tới kẹt xe đường phố cũng đã lên đèn cảnh sát đang chỉ huy xe cộ đi đường vòng tôi lẫn trong đám người nhìn thi thể bên kia đã được đắp lên tấm vải bồ trắng cảnh sát nói gì đó với người của bên cấp cứu sau đó rời đi có lẽ là người đã mất nên không cần cấp cứu nữa tôi nghe một cảnh sát nói vào điện thoại không liên hệ được người thân mọi người khu vực này nói chị ta đi tìm con đi lạc ở khu này mọi người nghi cách đưa xác đi vào nhà xác đi không phải 120 nói họ không chở người chết. Các người làm lẹ đi, cắt xe hơn nửa tiếng rồi. Cảnh sát đó có lẽ do đứng giữa đường quá huyên náo nên đi về phía ven đường nói tiếp. Nhanh lên đi, bên này bọn tôi có chỉ huy giao thông, nhưng đang giờ tan tầm mà, đường đông lắm. Mấy người không tới nhanh thì chút nữa xe mấy người cũng vô không được, chả lẽ kêu bọn tôi mở đường cho mấy người khiên xác ra ngoài. Vì anh ta nói nên tôi cũng để ý sang chỗ anh ta đứng. Chỉ là, dưới ánh đèn đường tôi thấy người phụ nữ kia, chị ta đang đứng bên cạnh người cảnh sát mà khóc la cứu con tôi đi cảnh sát ơi cứu con trai tôi con trai tôi bị kẹt trong ống nước khách sạn bên kia nó còn sống mau đi cứu nó đi cầu xin anh đi cứu con tôi đi trong lòng tôi nói đau nhìn lại vải bố phủ trên thi thể nằm mặt đất bên kia lại nhìn lại thấy người phụ nữ đó bên cạnh cảnh sát vẻ mặt chị nôn nóng gọi mọi người xung quanh nhưng không ai nghe thấy cũng chẳng ai nhìn thấy chị vẻ mặt chị thật sự bi thống nhưng vẫn không từ bỏ cảnh sát này không thấy chị Thì chị đi tìm cảnh sát khác, chị sang người cảnh sát đang điều khiển giao thông. Cứu con tôi đi, Van xin cậu, đi cứu con tôi đi. Con tôi còn sống mà, nó đang ở trong chỗ đường ống nước đó, đồng chí cảnh sát à, đi cứu con tôi đi mà. Không ai nghe thấy chị nói chuyện, không ai nhìn thấy chị. Chị ta lại đi tới người cảnh sát kế tiếp, lại kêu, lại cầu xin. Việc xử lý sau cùng cũng xử lý gần ổn thỏa, thi thể đã được mang đi rồi, nhưng tôi vẫn thẫn thờ trên đường chưa về người phụ nữ kia vẫn lang thang trên đường lặp đi lặp lại câu nói cầu xin cứu con mình tôi đi theo chị ấy trên đường chậm rãi đi theo không ít người thấy tôi kỳ quái mà nhìn theo nhưng tôi vẫn nhìn chăm chăm chị ấy tôi muốn lên nói với chị rằng con chị đã chết và chị cũng chết rồi nhưng tôi lại không đành lòng nhìn chị lại đau khổ nhưng thật sự nhìn chị khiến tôi rất khó chịu trong lòng nếu như lúc trước là tông thịnh vào khách sạn và trở thành mắt trận thì có lẽ con trai chị đã không chết thảm như vậy nếu tôi không nói tin tức kia thì có lẽ chị cũng sẽ không thất hồn lạc phách, cũng sẽ không bị xe đụng vào. Con trai chị ấy chết, chị ấy chết, tất cả đều có quan hệ với chúng tôi. Nhưng chúng tôi lại không thể nói hết mọi chuyện cho chị được, dù chị đã chết nhưng vẫn không biết lý do mình chết là gì. Bóng đêm càng lúc càng dày đặc, có một gã đáng khinh nói với tôi rằng, cô gái, thất tình à, đi với với anh nào, nhất định anh sẽ khiến em quên hết mọi thống khổ. Tôi không buồn để ý tới gã mà vòng qua, tiếp tục đi theo người phụ nữ. Chỉ có điều trong mắt người khác, chỗ đó hoàn toàn không có ai. Gã kia vẫn không từ bỏ mà đi theo tôi nói, cô bé à, đừng vì một cảnh cây chết mà bỏ cả cánh rừng xanh, mình đi ba chơi nào, một đêm là có thể khiến cưng gã chưa nói xong đã bị người kéo đi. Tôi không để ý mọi việc sau lưng mà cứ đi theo người phụ nữ phía trước, cho tới khi giọng thẩm hàm vang lên bên hai, này. Tông ưu tuyển, chị rốt cuộc sao lại thế này a? Cô nàng kéo cánh tay tôi không cho tôi đi trước, vừa kéo vừa nói. Chẳng hiểu Ngư Lực Phạm là làm sao nữa. Nghe điện thoại xong thì nói chị đang gặp quỷ ở đây, muốn tới cứu chị. Này này, chị nghe tôi nói chuyện không? Vung tay đi, tôi không có việc gì. Còn nói không có việc gì, chị biết chính mình đang làm cái gì sao? Tôi biết ánh mắt tôi vẫn nhìn thẳng vào người phụ nữ, hốc mắt đỏ lên tay xẻ. Chị khóc cái gì? Thầm hàm kéo tôi nhìn cô nàng. Lúc này, Ngư Lực Phạm cũng giải quyết xong gã đàn ông bên kia đi đến bên cạnh hỏi. Tông Ưu tuyển, em hôm nay làm sao vậy? tôi cúi đầu có vẻ bọn họ đều nhìn không thấy người phụ nữ nhìn nhìn lại mèo một đăng chuyện tại gác và facebook của mèo ngưu lực phàm cùng thẩm hàm lúc ấy tôi không để ý việc bọn họ sao lại bên nhau chỉ thấy thân phận đặc thù của thẩm hàm và công việc đặc biệt của ngưu lực phàm tôi khoác tay bọn họ nói tôi mời hai người ăn nào chúng ta tìm một chỗ ngồi ngồi đi tôi có chuyện tìm các người hỗ trợ thẩm hàm nhìn tôi nói cảm giác hẳn là không thành vấn đề đi năm phút đồng hồ sau Chúng tôi an tọa ở một quán ăn nhỏ, quán rất nhỏ, trang trí hai màu trắng đen, bàn xếp hai dạy sát vách, bên trong là quầy ba. Quán nhỏ, nhưng rất nhiều món. Thẩm hàm không khách khí, trực tiếp gọi một ly kem chocolate. Như lực phàm cũng gọi nước uống, chúng ta ba người liền ngồi ở một cái bàn nhỏ rồi gì dầm nói chuyện. Tôi không nói về thân phận đứa bé kia vì chỉ cần nói tới đứa bé trong khách sạn là Như lực phàm đã hiểu vấn đề. Mà Thẩm hàm vừa vặn không biết gì, mà cô nàng cũng không cần phải biết chuyện ra sao. Cô nàng chỉ cần biết xa ân thật sự bị ám là được. Tôi nói với bọn họ, người phụ nữ hôm nay bị xe đâm trên đường chính là mẹ của đứa bé đó. Thầm hàm bốn nhỏ tuổi hơn chúng tôi, lại còn tính tiểu thư khá lớn, lúc nghe việc này có liên quan tới khách sạn nhà mình thì kêu lên, thật sự. Em cũng từng nghe thấy tiếng đó, nhưng em tưởng là do anh em kêu người ta mở băng ghi âm. Vậy, thầm đại tiểu thư lần này có hỗ trợ không? Như lực phàm bản lĩnh không tệ đâu, nghe theo lời anh ấy biết đâu cứu được đứa bé. Nghiêu lực phàm lập tức ho khan vài tiếng, sau đó nói, yêu tuyển, việc này, nếu chỉ là dẫn đường cho chị gái bên kia, anh còn có khả năng thử. Nhưng em muốn anh đưa đứa bé kỳ đi, phải nói qua với tông thịnh một tiếng ái chuyện kia, không phải chúng ta muốn động là có thể động. Sai một chút, hỏng bàn cờ. Thầm hàm lập tức kêu lên, kêu hắn làm gì. Cái loại nam nhân keo kiệt như vậy. Tông yêu tuyển dù trong nhà không có tiền, ít nhất cũng mời em ăn một ly kem, tông thịnh còn cùng nữ nhân tính tiền. Nam nhân đều bị hắn làm cho mất hết mặt mũi. Ngưu lực phàm, anh không phải cả ngày nói anh lợi hại sao. Anh đi đem đứa bé kia lôi ra cho mẹ nó không được sao. Chết cũng đã chết, còn không thể lại gặp nhau. Thật đáng thương á thẩm hàm muốn đi toilet. Cô nàng vừa rời đi thì ngưu lực phàm liền thay đổi vị trí, ngồi xuống bên cạnh tôi. Đệ thấp thanh âm nói, lần này tới tìm em là do Tông Thịnh gọi cho anh nói là hôm nay em có chút kỳ quái, kêu anh để ý em. Anh thì nghĩ em đang yên đang lành tự nhiên tới gần thi thể kia làm gì. Quả thực chính là nơi này đã xảy ra chuyện. Ngưu lực phàm, người phụ nữ kia chết nếu nói một cách kỹ càng thì có liên quan tới em, mà con chị ấy chết lại có liên hệ với Tông Thịnh. Chúng ta không thể nhìn mẹ con họ đã chết vẫn không thể ở bên nhau, anh giúp em đi. Tôi không nghĩ tới Tông Thịnh hôm nay anh đã bận như vậy mà vẫn còn để ý đến tôi. Không phải là giúp hay không giúp, nếu em muốn giúp chị gái kia thì anh có thể thử xem sao. Nhưng nếu em muốn động vào đứa nhỏ kia hắn nhìn về phía toilet. Quán ăn này rất bé, nên toilet nhỏ xíu nằm sau lưng quầy bar. Hắn nhìn thẩm Hàn có lẽ chưa sớm quay lại nên tiếp tục nói, mẹo mua đăng truyện tại gác sách .com và facebook của mẹo đứa bé kia, dù sao đi nữa thì cũng đã trở thành mắt trận. Vương Càn ở bên trong kiềm chế nó. Nhưng hôm nay, anh ở bên thẩm hàn suốt cả ngày, tận mắt nhìn thấy Lao Bắc đi vào khách sạn. Nói không chừng đêm nay Lão Bắc sẽ xuống tay với Vương Càn để bảo vệ mắt trận của bọn chúng nếu lúc này chúng ta muốn đưa đứa nhỏ đi có lẽ sẽ phải thật sự đối đầu với Lão Bắc rồi. Đừng nói là anh, ngay cả người đàn ông của em, Tông Thịnh cũng không nắm chắc cơ hội khi đối đầu với Lão. Lão Bắc tuy già rồi, nhưng Lão có thể khống chế tận ba quỷ thai, làm ra lớn một cái trận pháp lớn như vậy, Lão không phải là Lão Hồ Đồ Đầu. Tới lúc đó, đừng nói là không cứu được đứa nhỏ ra, ngay cả chúng ta không chừng cũng bị Lão ném vào trong tường khách sạn đó. Chẳng lẽ thật sự không có cách nào sao? Với tính tình của thẩm hàm, khách sạn đã là của nhà bọn họ, nếu cô ấy muốn làm gì cũng không phải quá khó. Nhưng cô ấy chỉ là một đứa trẻ, là một học sinh trung học, cả ngày đều sợ đi học. Như lực phàm tao mày. Nói không chừng, cô ấy cũng có biện pháp. Dù không thể cứu đứa nhỏ ra nhưng cô ấy có thể làm hư chuyện của lão bắc, còn anh thì có thể đưa người phụ nữ đó đi siêu thoát. Tôi vừa định hỏi hắn tính làm như thế nào thì thẩm hàm đã ra khỏi toilet. Cô nàng vừa ra khỏi đã bắt đầu ca thán về việc toa lét ở đây qua bé. Sau đó, ngồi ở kế bên Như Lực Phàm tức giận nói: Sao anh lại ngồi ở chỗ của tôi? Như Lực Phàm thay đổi một vẻ mặt thành ra hí hửng lấy lòng, thầm hàm mỹ nữ: Em còn nhớ rõ, chiều nay chúng ta nhìn thấy một lão già ở khách sạn nhà em không? Nhớ chứ, anh trai em từ tòa nhà linh linh kia. Thử cô nàng nhìn tôi nói, nói chuyện với chị xong thì quay về khách sạn chờ lão già kia. Lão ta phô trương kinh khủng á mà nói cũng thấy kỳ. Sao anh trai em tay lại bị thương chứ? Hỏi tới thì kêu là anh cũng không buồn trả lời. Đã bị thương lâu vậy mà không thấy chuyển biến tốt gì cả. Tôi nhớ lại chuyện cánh tay bị thương của Thẩm Kế Ân. Mẹo mua đăng chuyện tại gác sách .com và facebook của mèo hình như gã đánh nhau ở vòm cầu với Tông Thịnh xong thì bị anh đá rơi xuống cầu rồi mất tích. Khi xuất hiện trở lại thì đã bị thương rồi. Tông Thịnh là quỷ thai, vết thương trên người anh sẽ rất nhanh lành. Sao Thẩm Kế Ân lại khác? Hay là do thẩm kế ân là sát sống không có năng lực sinh trường, nên miệng vết thương không thể khá lên được, hay là gã phải ngâm trong lưu máu đó để gã hồi phục nhỉ? Khó hiểu quá. Như lực phàm vô vỗ cánh tay của cô nàng, à, ý anh muốn nói là, giờ chúng ta đi giúp người phụ nữ đi tìm con đó, em có muốn đi cùng không? Đương nhiên muốn a. Không đáng sợ mà, thử, bất quá, không đáng sợ thì chơi cũng không vui. Em ở lại khách sạn này là để chuẩn bị ngày nào đó có thể gặp quỷ mà. Trên chán tôi chảy dài mấy vạch, sao nữ sinh trung học dạo này tâm lý toàn kiểu vậy chứ? Không đáng sợ, đi đưa người khác đi thôi mà. Như lực phàm nói, rồi đứng lên đi thẳng ra ngoài, thẩm hàm cũng vội chạy ra theo. Chờ đến khi tôi thanh toán xong đuổi kịp bọn họ thì cả hai đã leo lên chiếc mịt xù bỉ kỳ đỏ chót của thẩm hàm lái ngang qua tôi. Tôi vội gọi cho Như lực phàm kêu bọn họ quay lại đón tôi. Nửa tiếng nữa chúng tôi sẽ bắt đầu làm pháp sự siêu đội cho người phụ nữ kia. Lúc này tôi mới nhớ ra sao Ngư Lực phàm lại thân với thẩm hàm đến thế. Tông Thịnh có thể gọi điện kêu hắn chạy tới tìm tôi, có lẽ Ngư Lực phàm đã thông qua được khảo nghiệm của anh, là người có thể tin cậy. Như vậy, thẩm hàm đây cũng đã thành công trong việc thông đồng với Ngư Lực phàm rồi tôi liền ngồi ở trước cửa tiệm ven đường chờ bọn họ quay lại. Quay qua quay lại đã 8 giờ tối, nhiệt độ bắt đầu hạ, bộ đồng phục trên người tôi có vẻ đơn bắc hơn rất nhiều, cái lạnh len lỏi vào cơ thể. Trên đường cái... Người phụ nữ đó vẫn đang hoang mang cầu cứu dù không ai nhìn tới mình. Đương nhiên, có vài đứa trẻ có thể nhìn thấy chị ta, khi chị tới gần thì đứa nhỏ lại khóc và lên. Người nhà đứa trẻ sẽ chạy tới dỗ dành nó, và không biết tại sao con mình lại khóc. Người phụ nữ kia lại đi tới bên cạnh tôi, vội và nói, cầu xin cô, người tốt ơi, cầu xin cô đi cứu con tôi đi mà. Nó bị nhốt trong ống nước của khách sạn bên kia, thì ồ ẻ nghe được tiếng nó nói. Tôi xin cô hãy giúp tôi báo án đi, cứu lấy con trai tôi. Tôi văn cô. Tôi nhìn chị mà không dám nói tiếng nào, không dám cử động, tôi cũng không biết chị ấy còn nhớ tôi hay không, hay là việc chị ấy đã bị tông xe, chị ấy chỉ nhớ được việc con trai mình đang ở trong khách sạn. Đột nhiên, người phụ nữ quay sang nhìn tôi, cứ nhìn thế, một lúc lâu rồi mới nói, cô, cô cũng từng nghe được tiếng con trai tôi, ở bên khách sạn. Người tốt à, giúp tôi đi, giúp tôi được thì giúp tôi đi mà. Chị ấy còn nhớ rõ tôi, còn nhớ tôi và chị ấy từng nói chuyện với nhau. Lúc này tôi còn giả vờ như không nhìn thấy chị ấy liệu có ổn không. Tim tôi đập mạnh, hiện giờ tôi chỉ có một mình, phải làm sao bây giờ. Trong lúc tôi còn đang nghi hoặc thì chiếc xe mỉ su bị kỳ chạy chậm rồi dừng lại cạnh bên, như lực phàm cùng thẩm hàm nâng một cái dương thật to xuống xe tử, hô to, yêu tuyển. Yêu tuyển, mau tới đây hỗ trợ. Tim tôi đập nhanh hơn, vội xem như không thấy chị ta mà đứng dậy đi tới bên chỗ hai người kia. Bọn họ đặt cái dương ở chỗ chị ta sẽ ra chuyện lúc ban ngày. Vết máu kia vệ sinh đường phố vừa rửa sạch xong, trên mặt đất vẫn còn vương lại dấu máu. Bọn họ đem mọi thứ trong dương ra đặt lên mặt đất, có một cái chậu thiếc, có giấy tiền nguyên bảo, có tiền đến giấy, còn con đến và nhang, có ly giấy để hiến tế. Như lực phàm vẽ một cái vòng trên mặt đất, sau đó hỏi tôi, chị ấy còn ở gần đây không? Tôi gật gật đầu, đệ thấp thanh âm nói, cách chúng ta 2-3 mét thôi, đang nhìn chúng ta kìa, chị ấy hình như nhận ra em. Ừ, vậy chúng ta bắt đầu đi. Từ giờ trở đi đến khi xong việc thì hai người đừng có nói chuyện với anh, đừng cắt ngang anh. Như lực phàm bắt đầu thắp nhang, người ven đường bắt đầu ngó nghiêng tới chúng tôi. Có vài đứa trẻ tò mò đứng lại xem thì bị người lớn kéo bước nhanh đi. Được rồi được rồi, nhanh lên đi. Thầm ham thúc giục. Như lực phàm đem nhang đèn cắm lên khe hở của gạch lát vỉa hè, sau đó đổ rượu ra và nói, Chị à, đã đi rồi thì cứ yên tâm đi thôi. Con trai chị đã xảy ra chuyện, chúng tôi sẽ tận lực giúp nó. Nhưng mà chuyện giúp nó không phải là chuyện ngày một ngày hai, Chị nên yên tâm mà đi thôi. Chị cũng đã chết, mọi việc cứ để nó qua đi. Con trai chị, cũng nên buông xuống chuyện đó thôi, Nóng lạnh tự nó biết thôi. Như lực phàm ngồi đốt nguyên bảo, Mấy thứ này chị mang theo đi, Mai này còn dùng, thế giới này có phép tắc riêng của nó, Chị lưu lại đây sẽ chỉ khiến chị tự mình khổ thôi. Chị à, nghe tôi khuyên một câu đi, Nên đi rồi, đi đi. Nói xong, hắn đem mấy cái nguyên bảo ra đốt rồi ném ra ngoài vòng. Nói, tiểu quỷ qua đường cũng nhận đi này, đừng có đoạt của chị ấy, chị ấy cũng có cái khó xử của mình. Đúng lúc này, đột nhiên, tôi không nghe được như lực phàm nói chuyện. Tôi đứng ở ngay gần hắn, thấy miệng hắn vẫn mấp máy, nhưng lại không nghe thấy hắn nói gì. Đồng thời, trước mặt tôi khoảng một mét, tiếng xe cộ chạy ngang lại nghe có vẻ lớn hơn rất nhiều, thật giống như thế giới này, chỉ có tôi cùng với những chiếc xe đang chạy băng băng kia. Tôi cảm thấy thân thể mình loạn trọng, hướng tới những chiếc xe đang chạy kia. không được Tôi tự nhủ, sao chị gái kia chỉ cần khuyên vài câu là có thể rời đi chứ? Chấp nhất của chị ấy với con mình sao có thể đủ bảy hóc hóa giải trong vòng vài câu như vậy? Xe, chạy đến thật nhanh, ánh đèn lấp loáng như chiếu thẳng vào mặt tôi. Tôi đã biết chị ta định làm gì, trước đây chị ấy đã nhận ra tôi, và tôi không đáp ứng lời chị ấy nhờ nên liệu chị ấy có thể nào xuống tay với tôi không? Tôi giúp chị cứu con trai mình. Tôi giúp chị. Sau lưng tôi đột nhiên xuất hiện một lực đẩy, muốn đẩy tôi xuống đường xe chạy. Nhưng sau khi tôi nói vậy thì lực này biến mất. Mà tôi, cũng vì không đứng vững mà ngã nhào vào như lực phàm. Bước chân hắn rối loạn vài cái, suýt nữa đã dẫm chân vào trong vòng tròn đó. Đương nhiên, hắn cũng nghe thấy những lời tôi nói, quay đầu lại nhìn tôi mà nói, Tông ưu Tuyền, em mê sảng cái gì vậy? Muốn hại chết anh à, tôi, tôi không đáp ứng nên chị ấy đẩy em xuống đường tôi cũng nóng nảy mà bực bội nói lại. Thầm hàm chọc chọc cánh tay như lực phàm, nói, Biết ngay là anh không được mà cái gã Tông Thịnh kia tuy nhân phẩm không ra gì nhưng lúc làm pháp sự trông thật là tuấn tú mà. Nửa tiếng sau thẩm hàm dùng xe của mình đưa tôi về chỗ bộ phận kinh doanh. Tôi xuống xe thì cô nàng ló đầu từ trong xe ra nói, này, Tông ưu Tuyển, kỳ thật chị không tồi đâu. Có được tình yêu còn có thể nhìn thấy ma quỷ, còn tôi, có muốn cũng không được. Mấy thứ này chẳng có gì tốt lành cả. Tôi đáp lời rồi vây tay với cô nàng, nhìn theo xe cô nàng rời đi cũng không biết hôm nay nhu lực Phạm muốn giải thích thế nào với cô nàng nữa, và cũng không biết quan hệ giữa bọn họ là thế nào, đã đi đến bước nào rồi. Mèo Mút đăng truyện tại gacesaxaco.com và tại phe ca của mèo các bạn nhé. Hơn 9 giờ, lúc này đối với bộ phận kinh doanh cũng không phải là khuya, vẫn còn nhiều người ra ngoài chưa quay trở về. Tôi đi vào ký túc xá ở lầu 3, trong phòng của chúng tôi cũng chỉ có một mình tiểu mẹ đang nằm trên giường đắp mặt nạ, cơ thể thon dài, dài gần hết cái giường. Thấy tôi vào, Chị ta cẩn thận nói, ưu Tuyền, không ngờ nha, tiểu lão bạn đẹp trai như vậy mà lại là bạn trai cũ của cô. Mà giờ cô lại ngồi xe thể thao của người khác trở về, cô thật sự giỏi ghê. Cô ta nói chuyện dường như không cần ai đáp lời, cũng không cần biết người nghe có thoải mái hay không. Tôi không đáp lời mà trực tiếp vào phòng tắm. Tiểu Mễ vẫn ngồi đó nói một mình, nói tông thịnh đẹp trai tới mức nào, nói dáng người anh tuyệt ra sao, cho dù anh có keo kiệt đi nữa thì cũng vì tôi không đủ xinh đẹp không thể khiến cho nam nhân chịu trả giá. Khi tôi tắm xong thay đồ ra ngoài xong thì chị ta đã lột mặt nạ, cười nói với tôi. ưu tuyền, tôi muốn theo đuổi tiểu lão bản Tông Thịnh, người đàn ông tài hoa đến vậy tôi muốn rẻ rộ thành người đàn ông nhất đẳng. Ừ, vậy chị cố lên tôi nhàn nhạt nói, thật không biết Tông Thịnh lấy đâu ra mị lực như vậy, làm cho người chưa từng nói với anh được vài câu đã nguyện ý trả giá vì anh tới vậy. Tôi trở lại giường, giường công ty mua cho, thật nhỏ, thật cứng. Thấy tôi sắp ngủ, tiểu mễ nói thực ra thì việc kinh doanh bất động sản này cũng không thể làm lâu dài có thể làm được tới năm bốn không tuổi đã là không tuổi rồi nếu tới lúc đó mà chưa lên chức thì so với những em gái mới tươi trẻ thì chúng ta làm gì còn cái gì để mà so sánh chứ những người tới mua nhà đều tới vì những cô gái xinh đẹp trẻ tuổi thôi tôi biết trước đây có chuyện những nhân viên nữ kinh doanh bất động sản chuyên bán biệt thự xây thô chỉ cần bán được nhà thì cái gì cũng dám làm này tông ưu tuyền Cô có nghe tôi nói không? Ngủ đi, muốn đẹp thì đắp mặt nạ thôi không đủ đâu. Phải ngủ đủ giấc nữa tôi nói. Nhưng trong lòng tôi nói nghĩ tới khu của anh chẳng phải cũng là biệt thự và có nhân viên chuyên kinh doanh biệt thự. Căn biệt thự của anh không phải cũng có người tới xem rồi làm gì gì với khách ở đó chứ. Chắc không, căn nhà là của bà anh nên chắc không để người dẫn ai đi xem nhà. Mơ mơ màng màng, tôi thật nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tôi sờ lên chắn mình, nóng rồi, tôi hiểu, mình đã sinh bệnh. Tôi rất muốn uống thuốc nhưng tôi thở không được, mỹ mắt không nâng lên nổi. Hôm nay ở ngoài cả ngày trời, vừa nóng vừa lạnh, không bệnh mới lạ. Tôi ngủ nhanh nào, có khi tỉnh dậy đã ổn rồi. Tôi mơ hồ tự nói với mình. Nhưng tôi không hoàn toàn ngủ được, vì trong lúc mơ màng, tôi lại cảm thấy không gian đen ngầm kia. Một đôi tay ôm lấy tôi từ phía sau, nói bên tai tôi, sao người nóng vậy, em không tự chăm sóc cho bản thân mình sao. Đó là giọng của Tông Thịnh, anh vậy mà đã đưa tôi vào trong kết giới. Giống như thời gian bắt đầu vậy, trong bóng tôi anh ôm lấy tôi thật chặt, thân thể tôi, làn da tôi, mỗi tấc cơ thể đều dán sát vào người tôi. Tôi thậm chí có thể cảm giác được cơ thể nóng dây của mình chuyển sang cơ thể lạnh băng của anh, cứ thế, dựa vào lòng anh thật sự thoải mái. Anh thật là gan quá, dám chạy tới tim em, không sợ bị Lao Bắc phát hiện sao. Như Lực Phạm nói, Lao Bắc hôm nay đã đi tới khách sạn Sa Ân, Vương Cản. Đừng nói nữa anh cắt ngang lời tôi nói, em nên tự chăm sóc tốt cho bản thân mình đi thực xin lỗi, thực xin lỗi cái gì? em nên xin lỗi bản thân mình ấy. yêu tuyền, thả lỏng, cảm nhận anh bàn tay anh quét qua cơ thể thôi. thân thể anh giống như có thể xuyên qua quần áo của tôi tiến vào trong cơ thể tôi chậm rãi, cùng hồn phách của tôi dây dưa bên nhau. tôi có thể cảm giác được hơi nóng từ cơ thể tôi truyền cho anh, còn anh truyền cho tôi khí mát lạnh từ cơ thể mình. À, từng tế bào trên cơ thể tôi đều giãn ra, hơi nóng, cả cơn sốt tôi đã lui. tông thịnh, tôi nỉ non. Ừ, anh đã nghe Ngưu Lực Phàm nói chuyện tối nay rồi. Năng lực của hắn không đủ, không phòng hộ tốt nên mới làm cho em bị như vậy. Nhưng bất quá, nếu em đã đáp ứng chị ấy thì ngày mai để Ngưu Lực Phàm đi theo em tới nhà tăng lễ để nói chuyện với người ấy, để chị ấy cho em thêm chút thời gian. Đừng sợ, em hãy nói với chị ấy, nếu chị ấy dám ép em thì tự đi tìm người khác mà nhờ. Ưu tuyền, nhớ kỹ, phải vừa mềm vừa rắn nhé. Ừm, hiện tại, anh không thể ở bên cạnh em. Nên em phải tự bảo vệ và chăm sóc bản thân mình. Ừ đừng vậy mai sẽ mệt lắm. Thả lòng nào, sẽ không mệt như vậy đâu. Anh, anh lại hấp thụ hơi thở của em. Đúng vậy, anh chính là muốn đem em ăn luôn. Không cần, đêm nay không cần. Như vậy giống như. Yêu đương vụ trộm. Anh cười, ở trong cơ thể tôi. Chờ tới khi anh thả tôi ra khỏi kết giới, tỉnh lại đã hơn 12 giờ. Trong ký túc xá tiểu Mễ đã ngủ. Nhưng vẫn còn một cô gái khác mới từ bên ngoài đi chơi về đang chơi điện thoại trên giường. Tôi xuống giường, cả người đầy mồ hôi, đi vào phòng tắm xối nước ấm. Tông Thịnh dùng cách này để giúp tôi hạ sốt, tôi không thể bị sốt lại vì ra mồ hôi. Tôi ra khỏi phòng tắm thì cô gái kia cũng vừa buông điện thoại, kéo kéo chân nói, ưu Tuyền, hi hi, cô mơ kiểu gì đó, mơ trai à?" "Không có, tôi, tôi ban nãy bị sốt, có chút khó chịu. Tôi uống thuốc hạ sốt." "Còn gạt tôi hả? Ban nãy tôi có nghe tiếng" Nhưng không phải là tiếng khó chịu đâu, ngủ đi, còn trẻ mà, cứ mộng thôi. Tôi tắt đèn, cả mặt nóng bừng lên vì xấu hổ. Loại chuyện này, không được, tôi không thể ở lại trong ký túc xá, chuyện này quá mất mặt. Trong bóng đêm, cơ thể tôi ấm lên nhưng tôi không ngủ được. Tôi bị lời nói của cô ta kích thích, nên cứ nằm nghĩ xem phải dọn đi đâu. Có cần phải về nhà nói với bố mẹ một câu, vì bố mẹ biết tôi đang thực tập ở đây, cũng biết tôi đang ở nơi này. Nếu tôi dọn ra ngoài thì tốt nhất nên nói với bọn họ một tiếng, tôi còn có thể về nhà lấy chút quần áo. Lúc trước quần áo để ở chỗ nhà Tông Thịnh, chẳng biết giả hồ điệp kia có vứt hết của tôi không. Quần áo của tôi, còn phải mua đồ mới nữa. Nghĩ tới đó, tôi lại nghĩ tới việc gà đang ở căn nhà của chúng tôi, nghĩ tới lúc chúng tôi đã trang hoàng căn nhà, khi đó tôi cùng Tông Thịnh đối trọi gây gắt, nhưng sau cùng vẫn ở cùng nhau. Cũng không biết tôi khi nào có thể quay về nữa. Đã thường, tôi bài xích căn nhà đó. Nhưng chẳng biết từ bao giờ tôi đã coi đó là nhà của mình. Là căn nhà thuộc về tôi và Tông Thịnh hai người trương này có nội dung ảnh. Nếu bạn không thấy nội dung trương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của Trình Duyệt để đọc. Tôi biết bà Tông Thịnh không nói chuyện dễ nghe như vậy, nhưng cũng không nghĩ là bà không để cho Hồ Điệp nửa đường sống tới mức vậy. Có lẽ, đây cũng là do Tông Thịnh tính kế. Với sự nuông chiều của bà anh với anh thì nếu anh thực sự thích à, chỉ cần anh nói một câu thì bà anh cũng sẽ không làm như vậy. Xe dừng lại ở nhà tăng lễ, một người phụ nữ đang khóc lóc đi ra từ nhà xác, người đó tôi nhận ra, chính là cô của đứa bé kia. Lúc trước ở bệnh viện thì người an ủi mẹ đứa bé chính là chị ta. Tôi có chút nghi hoặc, ba đứa bé đâu nhỉ? Người phụ nữ đi cùng một hai cảnh sát, người cảnh sát kia nói chị ta ký tên vào một tài liệu gì đó, còn hỏi chị ta có muốn đi cùng xe cảnh sát vào nội thành không nhưng chị từ chối. Chị ta nói muốn ở đây chờ người nhà tới, người đã chết là chị dâu của chị. Dù gì cũng phải đưa người về nhà. Cảnh sát đứng an ủi vài câu rồi rời đi. Tôi nghĩ người nhà của người ta đã tới rồi thì không biết việc chúng tôi đi xem thi thể có được cho phép không nữa. Nưu Lực Phàm đi về hướng nhà xác, người đàn ông lớn tuổi trong nhà xác vừa pha trà vừa hỏi, các ngươi muốn tới xem ai? Ở đây không có hỏa táng nên thi thể cũng chẳng có mấy cái đâu. Nưu Lực Phàm nói, chính là người hôm qua bị xe tông chết ạ. Ông ta mắt sáng lên, lập tức nói, các ngươi là người gây tai nạn hả? Đừng có nhìn. Người đã chết rồi, người nhà người ta còn ở bên ngoài, đi ra thương lượng chuyện phí mai táng đi. Như lực phàm chép miệng, chú à, không phải bọn con gây ra chuyện đâu. Vậy hai người nhìn ngó cái gì? Tự mình đi kiếm xui xẻo làm chi? Bọn con, bọn con phải nói mấy câu với thi thể đó. Như lực phàm vừa nói xong thì ông ta đã đẩy đẩy cái kính trên sống núi mà nói. Cùng người chết nói chuyện sao? Thôi đi, các ngươi nghĩ mình là ai hả? Nơi này không có việc của mấy đứa cũng không phải là trôi cho mấy đứa tới chơi đâu. Đi thôi, đi thôi. Tôi nhìn có vẻ không đi theo cách này được nên đi thẳng ra ngoài, đứng sau lưng người phụ nữ kia, chờ chị nói điện thoại xong. Tôi nghe chị nói bằng tiếng địa phương, cũng không hiểu lắm, chỉ loáng thoáng là tìm thấy chị dâu rồi, đã chết, đang ở nhà xác chờ người đó tới xử lý. Nhưng có vẻ đối phương không muốn tới, chị ta cứ phải khuyên. Cuối cùng, bên kia cúp máy trước, chị ta hít núi, xoay người thấy tôi. Cô! Có việc gì sao? Chị hỏi. Chị à tôi nói, chúng ta từng gặp qua, người phụ nữ ở trong kia nữa, chúng ta từng gặp nhau rồi.